các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mới về rồi lại đi tiếp. Chị dâu em chồng cùng tuổi nhau, tất nhiên làm lúc nào cũng phải giữ gìn, cần lắm mới nói chuyện. Hôm chức vào bộ đội, làm lấy tiền riêng đưa cho gá ba chục và bảo biếu chú ăn quà. Chức nhận tiền chẳng những không cảm ơn còn thản nhiên nói: "Tôi đi chuyến này chả biết bao giờ mới về, chị cho có ba chục thì ít quá, xin chị thêm hai chục nữa cho chẵn." chị không cho, nhỡ tôi chết bất đắc kỳ tử thì chị sẽ ân hận. Lam Phỉ cười móc túi lấy thêm, nhưng bà Vý vội vàng ngăn lại, "Thôi không cho nó nữa, thằng này thì biết bao nhiêu cho nó đủ." Lam đỡ dùm chức. "Ờ, chú nói đúng đó mẹ ạ. Học cả nửa năm mới mãn khóa kia mà." Rồi chức lên đường không thư từ thăm hỏi, mãi đến ngày ra trường, bổ đi đơn vị mới, gã mới tạt về vài ngày và lại xin tiền Lam ở đại đội phòng 0, một năm họa hoàn mới có dịp đi công tác để ghé nhà một lần, và lần nào chức về thì Lam cũng biết là mình sắp phải nộp tiền. Chức đã cạn chén cơm, chưa no lắm, gã cầm chiếc đũa cả sồn sột cạo cháy dính ở đáy nồi rồi đưa lên mồm, nhai đến hột cuối cùng. Và gã đứng dậy, thưa thới xách ba lô và bưng đèn lên nhà. Lam ngồi ở bậc cửa Băng Khuôn nhìn lên bầu trời, đếm những vì sao chi chít, đầu óc vơ vẩn nghĩ đến Trưởng. Chức Thản Nhiên ngồi xuống bên cạnh và hỏi: "Nhà mình có việc gì lạ không chị? Đang tự dưng tự lành tại sao lại bắt người ta sơ tán là thế nào? Giặc lái Mỹ có thừa bom nó cũng chẳng ném vào cái xã này. Thì ai cũng bảo thế, nhưng ủy ban bắt đi thì phải đi thôi. Chúa vẫn đóng ở đơn vị cũ đấy chứ?" "Vâng, vẫn chỗ cũ, chán chết." Lam hỏi một câu quan trọng: thế um, bao giờ chú lại đi có kịp lên thăm mẹ không phép tắc gì đâu mà thăm với nó nhưng mà cũng chưa biết chừng cứ đúng lý ra thì mai tôi phải về đơn vị đấy nhưng mà thích ở thì cứ ở làm lo lắng nghĩ đến trường nàng dè dặt góp ý um, chú xem có thể đi thăm mẹ thì thì đi đi nhân tiện tôi gửi lên cho mẹ ít hộ giống không thì về đơn vị chứ nán lại đây trả lợi gì mà lại còn bị kỷ luật nữa chứ cười hề hề <cười> Sa ở kỷ luật, chúng nó nhãn mặt tôi rồi. Nói chuyện vơ vẩn một hồi, rồi Lam đứng dậy đi ngủ sớm, trước mang quần áo xuống ao tắm rồi lên nhà nằm, nằm trên chiếc trỏng của bà vĩ. Gát cất tiếng hỏi chuyện Lam, nhưng nàng giả vờ như đã ngủ rồi. Nửa đêm, Lam đang yên giấc bỗng choạng thức dậy vì thấy có cái gì nặng nặng đè trên ngực. Nàng mở mắt và hoảng hốt nhận ra chức đã rón rén chui vào màn nàng từ lúc nào. Đang úp mặt xuống hôn trên ngực nàng Lam vùng dậy đẩy chức ra Ngồi co lại một góc giường và quát lên Ngày láo vừa vừa thôi nhé Cút ngay Không cho tôi kêu làng cốc nước bây giờ Cút Chức điểm nhìn năn nỉ Cho tôi yêu một tí đi Mai tôi về đơn vị rồi Chị trả đổi tôi cũng đi Nghe bảo là đơn vị tôi sắp vào Nam Thằng này lạ thật Xin tình không khác gì xin tiền Lam đưa tay cải lại cái cốc áo vừa bị chức bật ra và tiếp tục mắng. Này, tôi đùa với chú đấy à? Đi ra. Trức vẫn lì lợm quỳ trước mặt Lam, đôi mắt trong đêm long lanh dục vọng, khiến Lam sợ hãi. Nàng vén màn chui ra, bật diêm châm đèn rồi đứng lùi vào vách. Nàng vừa thở vừa dọa. Thế nào tôi cũng mách mẹ, tôi cho chú biết. Trích ngang ngạnh đáp. Thôi, chị vào mà ngủ đi. Cho tôi nằm nhờ bên cạnh thôi, tôi chả làm gì chị đâu. Nằm đến sáng thì tôi đi chị có van tôi tôi cũng trả thèm ở lại. Lam vẫn đứng yên, nghe rõ tiếng muỗi vo ve bay quanh mặt, chực lại giục. "Ơ hay, đã bảo thế mà không tin ư? Thề với chị đứa nào động vào người chị cho nó chết." Lam đã dịu giọng nói. "Thôi, chú chú muốn ngủ giường tôi thì để tôi sang giường mẹ vậy, tôi nhường cho chú đó." Vừa nói, nàng vừa bưng đèn bước đi. Nàng lôi cái ghế đầu lại sát đầu giường, đặt chiếc đèn lên và vặn cho sáng hơn. Sơn nàng vén màn chui vào, đắp chăn kín mít nhưng không dám ngủ. Cơn sợ hãi đã qua đi, thật không ngờ, nàng cứ yên trí thế nào chứ cũng làm liệu đưa nàng vào hoàn cảnh thật khó xử. Chẳng ngờ chứ biết dừng lại. Tuy vậy, nàng vẫn nơm nớp, chứ có thể sẽ lại mọ qua, cho nên dù rất buồn ngủ, nàng vẫn cố mở mắt nhìn ra ngọn đèn. Bên kia, chiếc lẻ nhẹ vớt vát Tôi muốn nằm với chị chứ cái giường của chị thì báo gì mà nhường với chả nhường. Tôi ngủ bờ ngủ bụi còn được kia mà. Nói vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net